Hai lão già nhìn nhau một cái, tâm linh dường như đã tương thông, liền vận chuyển pháp lực, thi chuyển thần thông. Lập tức xung quanh đài sen kim quang đại thịnh, bản thân của đài sen thì không ngừng chuyển động, sau đó ánh sáng nổ bắn ra tinh quang trói lòa, như một vầng rượu nhặt vừa mới được tân sinh. Bên trong chùm sáng ấy, hai vị lão già này ngồi quay lưng dựa sát vào nhau, hai tay liên tục bắt những pháp quyết tinh rượu, miệng thì không ngừng lầm rầm chú ngữ, sau đó thì thay phiên đánh ra một trăm linh tám thủ pháp về phía trước mặt. Mỗi cái thủ pháp đánh ra thì lại ngưng động lại trong không gian trước mặt, sau đó lơ lửng ngay tại chỗ. Tới khi cái thủ pháp thứ 108 được đánh ra, thì lập tức những quan điểm này tự hành liên kết với nhau, bằng một tia sáng kết nối bọn chúng thành một kiểu trận đồ. Sau đó thì cả hai lão giả giơ tay lên cao, hai bàn tay ngửa ra, họ đồng thành hét lớn. Hỗn độn thời không thần thông, tỏi linh vạn giới, truy... Vừa giất lời thì những quan điểm này nổ bắn ra tinh mang, sau đó chúng bắn đi khắp nơi trong vũ trụ bao la, văng qua hàng loạt những vách ngăn không gian của các tầng giới, của vũ trụ cao thấp khác nhau. Ở một nơi rất xa xôi, trong một lầu cát cổ lão, có một trung niên nam tử đang ngồi dưỡng thần, bất ngờ giật mình mở mắt, hai con ngươi trận trắng lên, gương mặt tái nhợt đi, cùng với đó là sóng năng lượng lổ bắn ra, rung động cả đại địa. Có một nữ tử tóc xanh hớt hải chạy vào trong phòng hỏi. Nguyệt Hoàng Tuyền, ngươi xảy ra chuyện gì? Người này hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó khẽ lắc đầu nói, không có chuyện gì. Tới lúc rồi, chuẩn bị đi. Ta đã nhận được chỉ dẫn của đại nhân, báo cho các vị khác, tập hợp hết thiên tôn cảnh trở lên, cùng nhau phỏ tá người kia. Trong đôi mắt của nữ tử này bất ngờ bừng sáng tinh quang, gật đầu một cái rồi quay người đi ra. Lúc này, ở phía hai lão giả kia, hai người bọn họ vẫn ngồi yên từ thế đung nẫy, hai tay hướng trên. Một khắc sau hai người cùng mở mắt đồng thanh nói, tìm thấy rồi. Sau đó họ xoay người lại, hướng về, một hướng, song trưởng đánh về phía trước mà quát, hời không hợp nhất. Kim quang nổ bắn ra trói là cả một góc thương khung, kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên trong không gian vô tận. Thì sau vài nhịp hô hấp, kim quang tán đi, cũng không thấy cái đại sàn kiểu sắc kia đâu nữa còn ở phía vách núi nơi thầy trò tôn ngộ không và huyền lâm bị chôn vùi bất ngờ có một vết nứt không gian mở ra rồi không gian chung quanh dần dần sụp đổ vết dạn nứt kéo dài mở ra một cái thông đạo lập tức có một cái đài sen kiểu thải quang mang vụt qua thông đạo ngay lúc này thì thông đạo cũng tự hành đóng lại vừa rồi hai vị lão giả kia hợp lực thi triển thần thông lập tức xé rách tầng tầng lớp lớp bức chướng không gian tới chỗ này bởi vì quan điểm mà họ giải đi khắp mọi nẻo trong vũ trụ đã định vị được nơi đây, nơi mà lão giả kia nói phát hiện ra một tia sinh cơ của huyết mạch chu yểm gì đó. Nhìn chung quanh cảm ứng một cái, thì hắn chỉ tay xuống hàng núi khẩn trương nói: đây rồi, nhưng ta không cảm nhận được nữa. Lão giả còn lại khẩn trương không kém, hắn đứng lên dùng thần thông đẩy hết đất đá đi, thậm chí còn mở rộng cả hai vách núi xa nhau. Lớp đất đá vừa được dời đi thì một cảnh tượng vô cùng thảm liệt hiện ra trước mặt họ. Có một người đứng sửng sững, tay cầm cây gậy sắt chống đất. Một cánh tay đã bị chặt đứt, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng. Sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, thì là một cái xác không hồn. Tên miệng còn cắn chặt một sợi dây, đang đỡ một thân ảnh phía sau lưng. Tuy là sinh cơ vô cùng phiêu miễu, nhưng chưa có hoàn toàn chết đi. Bất ngờ lão già này lao xuống trong miệng gọi lớn liên hồi, ngộ không, ngộ không hạ xuống mặt đất, đứng trước chàng cảnh này, tận mắt chứng kiến hình ảnh bi tráng ấy, cho dù là lão đã sống qua vô số tuế nguyệt tang thương, nhưng cũng không thể nào kiềm lòng được mà dâng lên một cỗ bi ai. Dưới chân hai người là hàng loạt xác của yêu thú, chân đùi của người cầm gậy còn có một cái càng dài cắm xuyên qua, găm thẳng xuống mặt đất. Các yêu thú còn chưa hoàn toàn nguội lạnh, thì chắc hẳn chiến đấu vừa mới xảy ra. Theo như lão già này suy đoán, thì người kia đang cố gắng bảo vệ tôn ngộ không mà hy sinh bản thân mình. Quan à, chắc trong lúc cuối cùng thì Tôn Ngộ Không đã tự bạo nguyên châu, bởi vì lão là già này cảm thấy có xung kích năng lượng quanh đây, và đan điền của Ngộ Không thì đã vỡ nát. Lão thở dài than một tiếng bi ai, rồi xoa cái đầu của Tôn Ngộ Không mà nói: "Ai, vì sư tới chậm rồi, xin lỗi các ngươi, để vì sư đưa các ngươi về nhà." Nói rồi lão già liền nhấc bổng cả hai người bay vút lên đài sen, cẩn thận đặt cả hai nằm xuống. Hai lão già lại cùng nhau thi trần thần thông như lúc trước, sau đó bay vút khỏi phương vũ trụ này. Không gian lại trở nên vô cùng thanh tĩnh và yên ắng giống như chưa từng có chuyện xảy ra. Thế nhưng, chỉ chưa đầy mười nhịp hô hấp sau không gian bất ngờ vặn vẹo nổ vang, trong vất nứt lại có một nhóm người bị ném ra, thật không ngờ đó lại là Tôn Ngộ Không và thi thể của huyền lâm. Hai người họ bị ném văng xuống đất, nằm im như đã chết. Phói bụi vừa tán đi thì bất giác Tôn Ngộ Không đang trong cơn hôn mê sâu, không cảm nhận được cái gì đó ươn ướt và nhám nhám đang trả lên mặt mình. Hắn tỉnh dậy giật mình nuôi về phía sau, không thể tin được là một con dê, vừa mới liếm lên mặt hắn. Hắn mất mấy giây vô cùng bất ngờ, vì ở thế giới này mấy năm đã gặp rất nhiều những chủng vật, nhưng cả vật cả yêu, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một con dê như thế này. Rồi hắn lại bàng hoàng nhận ra, cái con dê này chính là con dê. Hắn thấy qua khi tranh đoạt thất diệu tức phong kỳ ở thương khung vũ trụ. Hắn mười phần chắc chắn là bởi vì hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc và phong thuộc tính nồng đậm trên con dê này. Có điều nhìn kỹ thêm một chút thì con dê này đã lớn hơn khá nhiều, cặp sừng cũng đã dài hơn mấy tấc và cong hơn. Thấy Tôn Ngộ Không tỉnh lại thì con dê cũng không làm ra hành động gì nữa mà chỉ kêu be be. Trong âm điệu Tôn Ngộ Không cảm nhận được biểu tình nhẹ nhõm của con dê. Hắn bất giác như nhớ ra cái gì, liền hốt hoảng nhìn quanh. Vừa quay sang bên phải thì thấy thi thể của Huyền Lâm nằm cách đó khoảng chừng một trượng. Hắn lao người về phía trước, loạn trọng lao tới ôm lấy Huyền Lâm. Hắn nhìn lên gương mặt Huyền Lâm, trong lòng lại dâng lên một cỗ bi ai, một cỗ tang thương vô cùng vô tận. Gương mặt Huyền Lâm đã tím tái không chịu nổi, dòng máu chảy ra từ thất khiếu còn chưa kịp khô. Nhưng con ngộ không lại nhìn thấy một vẻ mặt kiên cường... Một ý chí sắt đá và chấp nhiệm phải bảo vệ sư phụ tới hơi thở cuối cùng trên gương mặt đó. Tôn Ngộ Không lặng người đi, ôm chặt huyền long vào lòng, rồi gào thét vang vọng cả sơn cốc. Là tiếng thét xé lòng mang theo sự chua sót vô hạn của kẻ làm thầy mà không bảo hộ được đệ tử, ngược lại còn để cho đệ tử phải hy sinh mạng sống vì mình. Tôn Ngộ Không nói một mình, giống như kẻ điên, trong cơn đắng chát tột cùng. Nguyễn Lâm Là vì sư không ra gì, vì sư hại chết ngươi rồi, ta không xứng đáng. ta, ta không xứng đáng. Huyền Lâm, vì sư có lỗi với ngươi, có lỗi. Nói đến đây thì có một cái ngọc bài bất ngờ bay vụt ra từ trong tay Huyền Lâm, kêu phù trước mặt bọn họ. Tim quang đại thịnh, sau đó nổ bắn ra thân ảnh của một lão già, mặc đạo bào màu xám, dáng vẻ vô cùng tiên phong đạo cốt. Tôn ngộ không giật mình, không thể tin được, đây chính là sư phụ đạo chuẩn của hắn, tại sao lại có thể như vậy? Chưa kịp thắc mắc gì thì hư ảnh đã cất tiếng. Ngộ không, vì sư tới muộn, thực sự xin lỗi ngươi. Khi vi sư tìm được vị trí của ngươi và tìm được tới đây thì chỉ kịp cứu và hồi phục được chân Nguyên Châu cho ngươi, còn vị tiểu huynh đệ kia thì không kịp nữa. Đúng ra ta và sư huynh đạo quân định đưa ngươi trở về thương khung vũ trụ, nhưng chỉ vừa vừa tới thì đã bị lôi kiểu thiên cảm ứng được, còn ta hợp lực mấy miễn cưỡng chống lại được một kích của hắn, cho nên đành phải quay lại giấu người ở phương vũ trụ này. Đây là vương vũ trụ được khởi sinh đầu tiên. Như ta thôi diễn thì trong vòng trăm năm, hắn sẽ không tìm được ngươi. Từ đây, ngươi sẽ phải tự mình cố gắng. Chúng ta sẽ tìm biện pháp giúp ngươi. Vi sư để cho Bạch Dương Tử ở đây giúp ngươi, hy vọng sẽ giảm bớt được ít nhiều áp lực. Nói tới đây thì con dê kêu be lên một tràng dài rồi gật gù cái đầu, hai mắt to, nhắm lại lim dim. Tư ảnh của đạo chuẩn lại nói tiếp. Ta và sư huynh tới kỷ điện. Nhờ vào hỗn độn thời không thần thông mà chúng ta lấy lại được thứ này cho ngươi. Vị sư sẽ sớm quay lại giúp ngươi bảo trọng." Hư ảnh nói xong thì cũng vô thành vô tức mà biến mất, nhưng màn kim quang thì không có tán đi mà nó lập tức cô đọng lại thành một cái quang điểm lấp lánh to bằng cỡ nắm tay. Quang điểm này từ từ hạ xuống trước mặt Tôn Ngộ Không, hắn lập tức đưa tay bắt lấy, kim quang tản đi để lộ ra một cái hạt đào. Hai con người của Tôn Ngộ Không co rụt lại, Tâm linh của hắn rung động đến tột độ, vô cùng kinh hỉ. đó chính là cái hạt đào của Phạm Hinh năm xưa đã đưa cho hắn, chính là cái hạt đào mà hắn chứa nguyên anh của Kim Tôn, cũng chính là cái hạt đào chứa vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực. Và thực là một nơi xa lạ vô cùng kỳ quái, vô cùng hiểm nguy như thế giới này, thì việc hắn có được hạt đào này là vốn liếng cho hắn tự do lăn lộn ngang dọc. Hắn có nguồn sinh mệnh lực vô hạt, vậy thì hắn sẽ có thể liên tục nhận thương tổn, rồi liên tục hồi phục. Biện pháp tăng tiến tu vi ở thế giới này nhanh nhất chính là lấy chiến để mà dưỡng chiến. Nhưng nghĩ tới đây thì hắn lại dừng lại vô cùng trầm tư và năm chiêu. Chẳng ai biết hắn nghĩ gì, nhưng rồi hai hàng huyết lệ của hắn lại lăn dài, trên gương mặt lại nở ra nụ cười, và ánh mắt thì nhìn trầm trầm vào huyền lâm đầy yêu thương và đầy hy vọng. Thật không thể ngờ vừa rồi trong bất giác hắn nhớ tới một sự tình trong một lần uống rượu đã nói với Nguyệt Hoàng Tuyền, khi còn ở Hoàng Tuyền giới. Khi ấy Nguyệt Hoàng Tuyền có nói tới biện pháp để tự hành hồi sinh một sinh mệnh mà không bị vi phạm vào thiên đạo hay quy tắc gì cả, đó là ngay khi người ta vừa chết phải có ba thứ để thay thế cho tinh khí thần của người đó hợp lại thành một cái mầm sinh mệnh mới, thì một tân linh sẽ được sinh ra, mang theo ký ức của linh hồn cũ, chỉ cần được ôn dưỡng lại từ đầu thì tới một ngày sẽ khôi phục được ký ức, có thể tiếp tục trùng tu. Đây giống như một biện pháp lách qua cánh cửa hẹp của thiên đạo. Tiên đạo sẽ hiểu nhầm đây như một lần thay đổi thân thể, cải lão hoàn đồng, chứ không phải là chết đi sống lại. Ai cũng biết, ở chỗ của Tôn ngộ Không năm xưa, khi người chết chỉ cần riêng vương gia hoặc một hoàng đại đế phê chuẩn thì có thể dễ dàng sống lại, trùng sinh. Nhưng đó là ở những nơi có dạng sống cấp thấp, còn ở cấp độ của cửu đại thần quốc hoặc là nguyên giới này, mỗi người chết đi sống lại nhất là cường giả trùng sinh thì đều mang theo nhân quả, quả thực quá lớn, cho nên tuyệt nhiên là... Tiên đạo hoặc là trưởng khống giả đều sẽ không thể để cho phép nó xảy ra. Và cho dù có cho phép thì cái giá để hồi sinh cũng là vô cùng lớn lao, thậm chí lớn tới mức thiệt hại của người này khi chết đi, còn nhỏ không bằng một phần ngàn đại giới phải bỏ ra nếu như muốn người đó trùng sinh. Cô Ngộ không hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát đưa ra quyết định. Ngay lúc này đây hắn chỉ muốn đệ tử quấn sống lại thôi, còn cái khác thì hắn không hề quan tâm. Lúc này quả thực trong tay hắn không có gì vi không, năng lực không, tương không kỳ cũng chỉ còn mỗi một cây, tiên tài địa bảo tuyệt nhiên là không có, thế nhưng hắn lại có đủ tài nguyên để cứu sống Huyền Lâm. Đó là gì ư? Tinh, thì hắn có bản mệnh kim huyết, bản mệnh kim huyết chính là tinh lực, hắn luyện đủ mọi thần thông, có thiên ma thần lực, có vô thượng thánh thể, có chân nguyên châu, hắn tự tin giọt bản mệnh kim huyết của mình có thể có đủ năng lực làm phôi dưỡng cho một tân linh. Còn khí, hắn có hạt đào của phạm hình Hạt đào ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh lực tinh thuần nhất, đây chẳng phải là thứ linh khí tốt nhất để dưỡng dục thần hồn hay sao? Còn về thần, chẳng phải hắn còn một cây cấp cam thương khung kỳ đó sao? Đây chính là thứ tạo nên thân thể, thuộc về hàng vô địch rồi còn gì nữa? Vừa nghĩ đến đây, hai tay hắn run lên, hắn quá đỗi kinh hỷ và hy vọng. Tôn ngộ không liền vuốt ve mái tóc của huyền lâm rồi nói. Vì sự nguyện đánh đổi hết thảy để đưa ngươi trở về, từ nay ngươi cũng không còn là đệ tử của ta nữa. Nói rồi huyền lâm một lần nữa. A đâu, ngộ không một lần nữa thôi động hạt đào trong tay, kim quang bừng sáng cả góc trời u tối, sau đó rứt khoát vỗ lên trán, một giọt bản mệnh kim huyết vàng óng ánh, linh văn ảo rượu vờn quanh, từ từ chui khỏi trán tôn ngộ không, rồi bay tới hạt đào, dung hợp và làm một. Kim quang bùng nổ chói là, hơn nữa khiến cho tôn ngộ không còn phải nhao mắt lại. Thắn lại tế khởi ra kim cô bổng vận chuyển chân nguyên châu, thôi động kim cô bổng tới cực hạn. Sau đó khi thế bằng bạc vánh sáng màu cam, được kim cô bổng, cun ra, lùa vào trong hạt đào, liên quan hai màu cam vàng không ngừng rượu động, hòa trộn vào nhau, sau đó trở nên trói lóa. Một cỗ nhiệt lượng khổng lồ toát ra, cùng với đó là sấm chớp nổi lên và sáng rực cả góc trời. Tôi ngộ không bất giác vô cùng lo lắng, bởi như lời của Nguyệt Hoàng Tuyền năm đó có nói, khi phôi thẻ tân sinh, linh hồn cũ sẽ được chia làm đôi, và từ từ chuyển rời từ đường nhân quả cũ sang đạo nhân quả mới. Lúc này thiên đạo sẽ tự hành cảm ứng được mà giáng xuống một đạo lôi kiếp. Đạo lôi kiếp này sẽ cường chứng tư cách tồn tại của sinh linh kia. Nếu độ qua được lôi kiếp thì có tư cách tiếp tục sinh tồn, cho dù là lách qua thiên đạo đi ngược mệnh trời. Còn nếu không độ qua được thì ngay cả tư cách tranh đấu cũng không có, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lôi kiếp vần vũ trên không trung vô cùng hùng trắng, những tia điện tơ nhỏ liên tục cứ nổ vang trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn xếp thành tầng tầng lớp lớp đan xen chen trúc, khiến cảnh tượng càng trở nên hùng vĩ. Sau chừng một khắc, lôi kiếp đã tích tụ tới cực hạn, một cái lôi trụ khổng lồ được hình thành, sau đó hóa thành lôi long màu tử kim vô cùng chân thực. Cái đầu rồng há to miệng, sau đó gào rú, lao thẳng xuống hai thân hình nhỏ bé, và cái hạt đào đang không ngừng phiêu động ở phía dưới. Một tiếng nổ âm vang nổ ra, đại địa rung chuyển dữ dội, lôi trụ duy trì này, khoảng chừng 10 nhịp hô hấp thì dừng lại. Mây đèn lúc đó cũng lập tức tán đi, mọi vật trong phạm vi trăm dặm bị thổi thành bụi mịn. Tức đây là một mảnh xâm lâm thì giờ đây lại biến thành một bãi đất bằng, dài vô tận. Rồi quàng tán đi, để lại một mình Tôn Ngộ Không lúc này đã bất tỉnh nhân sự, nằm co do, ở bên cạnh cây gậy sắt, trong lòng còn ôm một cái hạt đào, tình quang đang không ngừng lưu chuyển. Tuy trong cơn hôn mê, nhưng hai mắt Tôn Ngộ Không vẫn chảy dài ra hai hàng huyết lệ, còn trong miệng thì không ngừng vô thức gọi, «Huyền Lâm, Huyền Lâm!» Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã là ba năm. Lúc này trong một cánh rừng bên bờ suối, người ta thấy có một thân hình cao lớn có phần khôi ngô. Trên người có nhiều lông lá một chút, người này đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá bên cạnh thác nước đổ xuống ao ao, trên thân thể mặc một bộ bảo phục màu xám giản dị, tuy gương mặt có phần hơi dữ tợn nhưng lại làm ra bộ dáng đạo mạo tiền phòng đạo cốt. Còn trước mặt hắn đang có một nam hài chừng ba bốn tuổi, thân hình cứng cáp, có phần là lớn hơn so với tuổi. Hai tử này cũng vận một bộ bảo phục màu xám đơn sơ, quy trước mặt người kia. Nếu có ai đó ở đây sẽ biết tên kia chính là Tôn Ngộ Không, còn tiểu hài tử kia quả thực là không ai biết được. Hai tử này tuy quỳ đối diện với Tôn Ngộ Không, nhưng hai mắt thì không được tập trung cho lắm, có một con bướm nhỏ bay qua, tiểu hài tử này thích thú lấy tay không ngừng vò mắt. Thế vậy Tôn Ngộ Không hắng giọng hờm một cái, tên tiểu hài kia lập tức ngồi ngay ngắn lại, hai mắt nhìn thẳng, gương mặt nghiêm trang nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôi ngộ không, hai mắt khép hờ, làm ra bộ dáng của bồ đề tổ sư năm đó, rồi điều chỉnh cho cái tông giọng mình trầm xuống. Ngộ tâm ti phụ có ba sáu phép thiên cang, bảy mươi hai phép địa sát. Người muốn học phép nào? Đều hai kia hai mắt sáng rực lên, tinh quang nổ bắn ra trên gương mặt non nớt dạng dỡ, liên đáp bằng giọng khẩn trương. Ta, ta muốn học bảy mươi hai phép thần thông. Ok, như vậy là đã hết. Cái phần chuyện hôm nay rồi, anh em cảm thấy phần này như thế nào? Nếu mà khen thì anh em comment, còn chê thì đừng viết nha. Nói thẳng luôn cho nó nhanh, tại vì anh em có viết tội xóa thôi. Mà anh em đừng làm thế, tôi mất công ra mà tôi cũng thấy nó khó chịu lắm. Đấy nên là nếu mà anh em khen thì viết nha. Thứ hai nữa là tôi thực sự rất mong muốn là sau cái bộ tác ám Tây Du này, Huyền Lâm sẽ tự viết một bộ chuyện của riêng mình. Và tôi nghĩ là đấy sẽ là cái mới là bước chân đầu tiên của... Hồ Huyền Lâm bước vào trong gọi là những cái người mà viết chuyện tiên hiệp chuyên chuyên nghiệp và tôi nghĩ kể cả là không phải là bỏ hết mọi việc mà để đi viết chuyện nhưng tôi nghĩ là Huyền Lâm nó chỉ cần tranh thủ thời gian rảnh rỗi nó viết thôi thì bộ chuyện nó cũng sẽ rất hay. Trước kia thì tôi đã từng hợp tác với một bạn viết tiểu thuyết ở trong miền Nam nhưng mà sau đấy do cái tôi quá lớn nên hai bên cãi nhau và nó không thành công tất nhiên thì tiểu thuyết bạn ấy, bạn ấy vẫn in ra. Mà không còn tên tôi Trong cái phần đồng tác giả nữa là tôi rất mong là Việt Lâm sẽ viết một bộ tiểu thuyết À một bộ chuyện tiên hiệp Và tôi sẽ đọc cái bộ đó để xem là Như thế nào Tại vì tôi có rất nhiều ý tưởng về chuyện tiên hiệp Mà tôi thì nói thật là Tôi không biết đánh máy chữ Không biết gõ chữ gõ phím thôi anh em ạ Anh em trông là tôi làm youtube youtube vậy thôi Chứ còn máy tính thì tôi mù tiệt Máy tính hỏng mang đi sửa Và gõ bàn phím thì tôi chỉ gõ bằng hai ngón thôi Anh em thấy là tôi không Không có viết có dấu mấy đâu trừ trường hợp Thực kỳ là cần thiết tôi viết có dấu tại tôi hiểu sao. Tôi cứ động một cái máy tính nào là tôi không, không tắt được cái Việt Key, cái Unity của nó đi mà phải tắt máy đi luôn ấy. Mà công việc của tôi thì đòi hỏi nó phải để máy nhiều. Tại vì tôi không chỉ làm cái này mà tôi còn có một số cái khác mà phải sử dụng tài uh, liệu máy móc ở trên mạng. Nên là rất mong muốn là Việt Lâm sau cái bộ tô nội không này có thể viết thêm một bộ tên hiệp xuyên Việt sắc hiệp nó hòa trộn vào nhau nhỉ nhiều cái cái cái cái vấn đề nhưng miễn sao bộ chuyện nó thú vị nó lôi cuốn là được. tôi thì chúc anh em nghe chuyện vui vẻ nhá. tôi đọc xong rồi tôi ấp luôn đây. bye bye mọi người.